Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net có thể bắt được nhược điểm của người khác. Nhưng bởi vậy, càng thêm không người nào dám nghi ngờ, chỉ có thể cẩn thận làm tốt bổn phận của mình. Bởi vậy, quy mô công ty lâu thị càng ngày càng lớn. Những vỉ sao lấp lánh đầy bầu trời đêm, tối nay lại là đêm không ngủ được. Đêm đã khuya, lầu ba lâu ra đèn đuốc vẫn sáng trưng, mà chuyện này ở lâu ra sớm quá quen thuộc. Lúc này Lâu Bộ Hiền đang ở phòng làm việc nghiên cứu nước hoa mình mới chế tạo, mà nguồn nguyên liệu tinh dầu chế tạo ra lại xuất phát từ nhà kính trồng hoa yêu thích của Lâu Phu Nhân. Anh không chỉ là chuyên gia thiết kế thời trang cấp thế giới, lại là bậc thầy pha chế hương thơm nổi tiếng, nhãn hiệu nước hoa dưới cờ Lâu Thị, chính là xuất phát từ gian phòng làm việc nho nhỏ này. Tuy rằng đây chỉ là hương thú của anh mà thôi, nhưng từ sau khi bị Lâu Hải Thần phát hiện, liền biến chất rồi. Ông đem nước hoa mà con trai nghiên cứu phát triển đưa vào trong mỹ phẩm của lâu thị. Còn đúng lý hợp tình nói cái này gọi là vật tẫn kỳ dụng. Nghĩa là phải biết tận dụng, có đồ thì phải tiêu xài. Thời gian từ từ trôi qua, hai tay bận rộn của lâu bộ hiền không hề có dấu hiệu đình trì. Ai ra, lại là một đêm không ngủ, sau lưng thành công là sự đau khổ vô cùng, hơn nữa lại không thể nói với người ngoài. Lầu ba ở lâu ra là vùng cấm Người rảnh rỗi chớ gần Nhưng phần lớn thời điểm lâu bộ yên Đều không được mời mà tự lên lầu thám hiểm Cho nên phòng làm việc của anh Thỉnh thoảng sẽ phát sinh việc mất đi gì đó Khi lâu bộ yên Lại giòn ra giòn rén đi vào phòng làm nước hoa Thì nganh đón cô là đôi mắt tràn ngập hứng thú của anh hai Em út Phòng ngủ của em từ khi nào chuyển đến lầu ba vậy À thật xin lỗi Đi nhầm em lập tức đi ra ngoài lầu tam tiểu thư rất tự giác rơi khỏi cửa, anh hai đang ghét nhất, luôn xuất kỳ nhập thần, hại cô mỗi lần đánh lén đều thất bại, thật sự không cam lòng. Không lâu sau, lầu bộ hiền cũng đi ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. lầu bộ hiền ngay lập tức tiến đến cho anh một cái ôm thật mạnh, tiếp tục người người anh, vô cùng vui mừng hỏi, anh mùi thật đặc biệt, có phải lại có sản phẩm mới hay không? Đây là việc cô thích nhất, bởi vì cô vinh viễn là người sử dụng đầu tiên. Không có Thanh âm của lâu bội hiền không mang theo một tia hào cảm nào phủ đầu đánh xuống Phá hủy sự lạc quan quá độ Mà sinh ra ảo giác của cô Anh cởi áo khoác làm việc ra Đi về phía phòng ngủ Mau đi xuống lầu Cẩn thận anh cho em đi thang máy miễn phí Em gái út đáng yêu thì thật đáng yêu Nhưng nếu cương chiều quá sẽ tạo nên cá tính Ta cần ta cứ lấy cho cô Khi cần thiết vẫn phải cho chút cảnh cáo mới được Lầu ba nha Thật bạo lực. Lâu bộ yên nhà giọng lầm bầm. Nhưng sau lưng anh trai mình làm cái mặt quỷ. Đều do chị hai đem khuyên hướng bạo lực lây cho anh hai. Cô không cam lòng, hậm hực xuống lầu. Cô thật tức thôi. Bình thường biểu tình của anh hai, một bộ nửa chết nửa sống thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo anh. Nếu không kết cục chính là bị ném xuống lầu ba. Chợt chợt, anh và chị hai thật giống nhau, đều máu lạnh. Hư... Chính mình làm việc bế tắc trong lòng không vui, liền là bộ mặt như bài tú lơ khơ. Nhưng tức thì tức, bình thường cô vẫn là chờ khi tâm tình ảnh hài tốt mới dám lên lầu, thám hiểm, nếu không kết cục có thể lo. lâu già vì cái gì lại có hai người cùng gọi là thứ hai. Nguyên nhân phải kể tự đầu, sợ là dài như thư vạn chữ, nói ngắn lại. Tình huống hiện tại là do sau khi trải qua mấy trăm hiệp đại chiến tranh giành vị trí của Lâu Bộ Hiên và Lâu Bộ Vũ thì kết quả cả hai vẫn đồng vị trí thứ hai, hai bên không tranh nữa. Cốc cốc cốc Tiếng đập cửa liên tục không ngừng vang lên, như thể nếu không đem người trong phòng ra thì sẽ không ngừng. Đáng chết Lâu Bộ Hiên mắng mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy gương mặt mỗi ngày nhìn đến phát trán ở trong gương. Đó là em gái sinh đôi, giống bộ dạng của anh như đúc. Mày có biết tao đã ba ngày không ngủ rồi hay không? Anh không muốn mắng chửi người, chỉ muốn đánh người. Lờ bộ vũ kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt hiện lên ý cười không tốt. Nhưng nếu không phải là vì thay người nào đó hoàn thành trách nhiệm, tôi cũng có thể ngủ nướng mỗi ngày. Trừng cô, dùng sức trừng cô, có một đứa em gái như vậy, tâm tình của anh vinh viễn cũng đừng mong tốt lên. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Anh hít vào hơi dài, muốn bảo trì tâm tình bình thản. Nếu không thì người bị suy xẻo tức chết chính là bản thân mình. Nháy mắt mấy cái, vẻ mặt lầu bộ vũ vô tội kinh ngạc nói: Tôi không có gì. Hít vào, lại hít vào. Nhưng tức giận, lại làm sao cũng không có biện pháp bình phục. Lầu bộ hiền rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giống ra. Vậy mày gõ cửa làm gì? Tôi chỉ muốn xác định anh có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện